Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 363 Tình Thế Ác Liệt Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Dường như chưa đủ người cho nên các tu sĩ đều yên lặng không nói Chỉ có một số ít người có quen biết thỉnh thoảng nói chuyện hai ba câu Đợi thêm nửa giờ thì cũng chỉ có thêm một người tới Một đảo truyền âm phù bay tới tay sở thiên thư Sau khi hắn xem xong Thì những mày thần sắc ngưng trọng ngầm đầu nói các vị đạo hữu. Hôm nay sở mố mời mọi người tới đây. Thật ra còn có hai vị trưởng lão. Của Thiên Vân Tùng. Chẳng qua vừa rồi mới nhận được truyền tin của đệ. Tử rằng hai vị đạo hữu này bất hạnh gặp phải rượu vương. Hiện tại giữ. Nhiều lành ít chắc là không tới được nơi này. Lời này vừa nói ra thì nhất thời bên dưới trở nên ồn ào. Mặc dù những. Người đang ngồi đều là cao thủ kết đan kỳ nhưng cũng không khỏi biến. Sắc thậm chí trên mặt một ít người còn lộ ra vẻ hoàng sợ. Xin chư vị đạo hữu trật tự, sở mố mời mọi người đến chính là vì muốn. Cùng chư vị thảo luận cách ngăn địch. Sở thiên thư ho khan một tiếng. Không nhanh không chậm mở miệng nói. Lời của hắn tuy không lớn nhưng. Lại dễ dàng áp đi tất cả tiếng ồn ào trong đó còn có công hiệu làm. Cho người ta bình tĩnh trở lại. Chú tu sĩ sau khi cả kinh thì dần bình tĩnh lại. Sở thiên thư thân. Là chủ lại là người có tu vi cao nhất cho nên mọi người tự nhiên phải. Cấp cho hắn mặt mũi. Huống chi nếu cứ tiếp tục hỗn loạn như hiện tại. Thì cũng chẳng thảo luận được gì. Ngưng thần quyết của sở huyên quả thật vô cùng thần diệu. Ngài đã mời. Chúng ta đến đây nơi này lại là phạm vi thế lực của quý tục. Nói vậy, thì đối với hướng đi của nhóm dụ vật này sở huyên đã rõ như lòng bàn tay. Vậy xin huyên trước hết đem tình thế nói ra để chúng ta xác định. Được phương hướng chuẩn bị tiếp theo. Một tu sĩ vẻ mặt lo lắng nói. Đúng vậy, xin sở gia chủ nói rõ chi tiết. Ba ngày trước liêu mố cùng vừa mới săn bắn ở thập vạn Đại Sơn trở về. Có nghe được một ít tin tức từ dụ vật. Nhưng tình hình cụ thể như thế, nào thì cũng chỉ biết đại khái mà thôi, không biết có thể tin được mấy, phần, lệ mộ cũng như vậy, nghe nói về thành xung quanh rượu la thành hiện. Tại đã bị vây hãm, điều này không phải là sự thật chứ? Khu khụ sở thiên thư giơ tay lên bảo mọi người bình tĩnh lại rồi. Nói mấy vấn đề này nếu chư vị không hỏi thì tại hạ nhất định cũng sẽ giải thích. Hiện giờ chúng ta đang gặp phải kẻ địch rất mạnh nên tự. nhiên phải cùng nhau hợp sức, sở mố sao lại có thể giấu riêng tin tức. Xin mọi người cứ yên tâm. Nghe sở thiên thư nói xong thì những tu sĩ ở đây đều bình tĩnh lại im. Lặng chờ hắn lên tiếng. Hiện giờ quả thật bên ngoài có rất nhiều tin đồn, nhưng trong đó cũng. Có không ít tin là giả. Về tình hình chiến đấu ở Vũ La Thành thì thật. Gia sở ra chúng ta cũng không rõ lắm. Không rõ lắm là sao? Không phải sở ra các ngươi là rắn độc ở nơi này. Sao? Vì tu sĩ mập mạp kia vừa nói ra thì lập tức biến sắc ôm quyền. Nói thật lòng xin lỗi, chương mỗ lỡ lời. Chương huyên không cần để ý. Lời này của ngươi mặc dù khó nghe nhưng... Dù sao cũng là sự thật. Sở ra chúng ta đúng là rất có căn cơ ở vùng này. Sắc mặt sở thiên thư vẫn bình thản như trước, nhàn nhạt nói. Lâm Hiên dùng mình, âm thầm nhắc nhở bản thân phải lưu ý người này. Vừa rồi những lời kia đối với sở ra mà nói thì chính là đại bất kính. Nhưng sở thiên thư kia ngay cả một chút giận dữ cũng không có. Biểu, hiện như thế không phải là lòng dạ hiền lành mà chính là đại gian đại. Áp, sau này sẽ trả thù. Những người khác thì không có tâm cơ và nhãn lực như Lâm Hiên. Ít nhất là vì tu sĩ mập mạp lỡ lời kia Nghe ý tứ sở thiên thư không trách tội Thì nhẹ nhàng thở phào Vẻ mặt rất cảm kích Không dám gạt chư vị đảo hữu Lần này lệ duyệt tới rất đông Tam đại Tuyệt đế đều đã xuất hiện thống lính thuộc hạ tấn công Mạnh mẽ vào duyệt La thành Hơn nữa còn phái ra lệ duyệt âm hồn phong tỏa Các con đường Trọng yếu để giết hại tu sĩ cùng người thường Bởi vì không kịp để Phòng cho nên chúng ta quả thật đã rơi vào thế hạ phong Mà con đường Trọng yếu đã bị phong tỏa Tất cả những lối thông ra ngoài rượu la Thành đều bị cắt đứt Không hề có tin tức di truyền tới Chẳng qua Theo sở mố suy đoán thì tình hình không khả quan cho lắm Sở thiên Thư thở dài Nhàn nhạt giải thích vài câu Mà khi lâm hiên nghe xong những lời này Thì trong lòng chợt động Tam Đại rượu đế Dựa theo nhận thức của tu sĩ nhân loại thì trong âm hồn cốc quả thật. Có ba quái vật tương đương với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chẳng qua lâm hiên. Lại rõ ràng rằng cách đây không lâu lại có một tên là Hảo Thiên. Thăng cấp thành công đáng lẽ hiện giờ phải là tứ đại dục đế. Người này ẩm núp không ra hiện nhiên không phải là hạ thổ lưu tình mà. Chính là có âm mưu khác. Chẳng qua đó chỉ là suy đoán một chút mà. Thôi, Lâm Hiên cũng không đem tin này tiết lộ ra ngoài. chư vị đảo hữu tình thế ở dù la thành cho dù có như thế nào đi nữa. Thì đối với chúng ta quả thật vẫn rất cấp bách trước tiên phải nghĩ. Biện pháp đối phó với nguy cơ này. Sở thiên thư thở dài, biểu tình. Ngưng trọng nói ra từng chữ một. Nguy cơ trước mắt. Chẳng lẽ Lệ Dược muốn tấn công vào nơi này Lâm? Hiên đột nhiên ngắt lời hỏi một câu. Việc này liên quan đến tánh mạng của bản thân cho nên những tu sĩ còn. Lại cũng im lặng chờ câu trả lời. Lý đảo hữu nói không sai. Sở thiên thư ngẩn đầu nhìn lâm hiên, vị. trưởng lão hỏa linh môn này quả thật tuổi còn trẻ mà đã đi quá thân. Phận của mình. Chẳng qua hiện tại hắn cũng không có tâm tình tìm hiểu. Thêm, sắc mặt trầm xuống mở miệng nói tuy rằng không biết tình hình. Chiến đấu ở rượu La Thành như thế nào, nhưng để tử sở ra chúng ta đã toàn lực tìm hiểu tin tức về vùng hoạt động của âm hồn lệ rượu. Những thủ vật đó đã chú ý tới nơi có nhiều tu sĩ tụ tập như nơi này, hiện. Tại đã điều chỉnh nhân thủ chuẩn bị hướng nơi này phát động công, kích, nhanh nhất thì một ngày nữa sẽ tới đây. Một ngày, nhanh như vậy sao? Tin tức của sở hương là thật sao vì tu... Sĩ có sáng người buồn bã kia một lần nữa ngắt lời. Trương Huyên không cần hoài nghi. Sở mố dám khẳng định đây là tin. Chính xác 100%. Vì muốn thu thập tình báo mà sở ra ta. Đã liên tiếp hao tổn 5 tên đệ tử. Nói tới đây trên mặt sở thiên. Thư hiện lên một tia thương tiếc. Những tu sĩ bên dưới cũng thổn thức không thôi. Cũng có người thuận. Miệng an ủi vài câu. Nhưng đa số là nhếu mày tự ngẫm nghĩ về tình cảnh. Trước mắt. Mặc dù phần lớn đã sớm đoán được dù vật sẽ tới nơi này. Nhưng như thế. Nào cũng không nghĩ tới lại nhanh như thế. Theo lý mà nói thì phần lớn. Tinh lực của dù vật phải ở dù la thành mới đúng. Bọn người kia chẳng lẽ quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đác là tu sĩ kết đan kỳ thì kiến thức mỗi người dĩ nhiên đều vô cùng. Uyên bác hoạt ít hoặc nhiều đều đã xem qua một ít điển tịch về đại chiến giữa lệ phu và nhân loại. lúc ấy nghĩ rằng chuyện còn lâu mới tới cho nên cũng không để ý lắm. hiện tại hồi tưởng lại trận đại chiến tàn khốc ấy lấy đơn vị là vạn làm thước đo cho những tu sĩ đã chết thậm chí còn có hai vị tiền bối nguyên anh kỳ ngã xuống cao thủ kết đan kỳ thì chết vô số. việc này không khỏi khiến cho mọi người đều cảm thấy bất an nhất là hiện tại các con đường trọng yếu đã bị trọng binh âm hồn lệ tuyển canh gác cơ hồ có thể nói bọn họ đã lâm vào tuyệt cảnh trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều tự suy ngẫm nhất thời không khí trong đại điện trở nên nặng nề